Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 24 bộ truyện Tiếng Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lệnh hồ sung vẫn nằm trên giường nghe xấu lão ngốc nghếch, miệng không ngớt, cãi cọ, tranh luận vớ vẩn, tay tiếp tục truyền công lực phi thường vào các huyệt đạo của chàng. Mỗi lão trị thương mỗi cách nên càng lúc. Lệnh hồ sung càng đau đớn mãnh liệt Chàng hét lên Hãy khiên về núi Hoa Sơn Để sư phụ cứu tính mạng cho chàng Nếu không chàng sẽ tự vận nội lực Cho đứt hết kinh mạch chết luôn Bọn họ sợ quá Hè nhau khiên lệnh hồ sung gấp rút Đi lên núi Hoa Sơn Do hiểu lầm Nhà phu nhân đâm đào thực tiên một kiếm vào giữa ngực Đào chi tiên đánh trả một chưởng vào vai bà ta Rồi ôm thực tiên chạy đi Bốn lão kia nhảy sổ vào, nắm chặt lấy hai tay, hai chân của nhạc phu nhân, nhấc bổng lên, toàn xé xác Mây sau lúc đó, lệnh hồ sung trực tỉnh, lên tiếng cản lại. Cả bọn liền bỏ nhạc phu nhân xuống, đuổi theo đào chi tiên và đào thực tiên. Vợ chồng nhạc bất quần kinh hồn quá mức, sợ đào thực tiên mà chết đi thì năm lão kia sẽ quay lại trả thù. Nhạc bất quần bèn tập họp đệ tử lại tuyên bố. Bọn Phương Bất Bình với sự hậu thuẫn của các phái trong ngũ nhạc kiếm phái đến Hoa Sơn gây khó dễ, cho nên tất cả mọi người phải thu xếp lên đường ngay để đến Tung Sơn nói chuyện với Tả Minh Chủ. Vợ chồng nhạc lão thấy lệnh Hồ sung chỉ còn thở thoi thóp sai lục đại hữu đem chàng ra tiểu xá phía sau núi và ở lại chăm sóc. <cười> lục đại hữu đứng ở cửa tiễn sư phụ sư nương và sư huynh sư đệ xuống núi rồi y buồn rầu trở về tiểu xá nơi lệnh hồ xung nằm đỉnh núi hoa sơn rộng lớn bây giờ chỉ còn lại đại sư ca đang mê mang và một mình hắn đơn độc trước mắt đêm dần buông xuống bất giác hắn thấy kinh hãi vô cùng lục đại hữu xuống bếp nấu một nồi cháo múc một bát rồi đỡ lệnh hồ sung dậy đút cho hắn được hai muỗng đến muỗng thứ ba thì lệnh hồ sung nôn ra hết cháo trắng biến thành màu đỏ do máu từ trong miệng nôn ra lục đại hữu rất hoảng sợ nhìn ra ngoài cửa sổ thấy màn đêm mịt mùng hắn thẫn thờ như người mất hồn không biết ngồi như vậy bao lâu bỗng nhiên hắn nghe từ xa có tiếng cố mèo vọng lại hắn ngẫm nghĩ cú mèo kêu ban đêm là đang đếm lông mi của người bệnh nếu chúng đếm xong số lông mi thì người bệnh sẽ chết hắn liền lấy ngón tay quẹt chút nước miếng bôi lên hai mí mắt của lệnh hồ sung để cú mèo khó đếm rõ được bỗng nghe trên đường lên núi có tiếng bước chân nhẹ nhẹ vọng lại lục đại hữu dội thổi tắt đèn rút trường kiếm đứng thủ ở đầu giường lệnh hồ sung tiếng chân bước dần dần đến gần Lại đi thẳng về phía tiểu xá Lục đại hữu sợ đến nỗi trái tim dường như muốn nhảy giọt ra ngoài Hắn thầm nghĩ ừ. Địch nhân biết đại sư ca đang ở đây dưỡng thương Thì thật là tai hại Ta phải làm sao để có thể bảo vệ Chu toàn cho đại sư ca được Bỗng hắn nghe tiếng một cô gái gọi khẽ Lục hầu nhi Lục sư ca có ở đó không Đó chính là giọng của nhạc linh sang Lục đại hữu vui mừng đáp ha ha, Tiểu sư muội phải không? Ta... ta đang ở trong này nè Lục đại hữu dội đút đèn lên Hắn mừng quá Đưa luôn bàn tay vào đèn dầu Làm dầu văng ra tung tóe. Nhạc Linh sang đẩy cửa vào Hỏi Đại sư ca thế nào rồi? Lục đại hữu đáp Lại thổ quyết rất nhiều Nhạc Linh sang đi đến bên giường Đưa tay sờ lên trán lệnh hồ sung Thấy tráng nóng như lửa Cô châu mày hỏi Tại sao lại thổ huyết vậy Lệnh hồ sung đột nhiên lên tiếng Tiểu Tiểu sương muội đó hả Nhạc Linh Sang nói Dạ phải Đại sư ca Đại sư ca cảm thấy thế nào rồi Lệnh hồ sung nói Cũng cũng không Cũng không sao Nhạc Linh Sang lấy từ trong người ra Một cái bọc giải Cô nói khẽ Đại sư ca, đây là tử hà bí cấp Gia Gia nói Lệnh Hồ sung ngắt lời, hỏi Tử hà bí cấp ư? Nhạc Linh Sàng nói Đúng rồi Gia Gia nói Trong người đại sư ca đang bị nội lực của các cao thủ bàn môn hoành hành Phải lấy nội công tâm pháp chí cao vô thượng của bổn môn Mới quá giải được Lục Hầu Nhi Lục sư ca sẽ đọc từng chữ cho đại ca nghe đi Nhưng mà lục sư ca không được phép luyện Nếu không Gia Gia mà biết được Thì lục sư ca tự biết hậu quả thế nào rồi đó Lục đại hữu vui mừng Rồi nói ừ. Ta là cái thái gì Mà dám lén luyện nội công tâm pháp Chí cao vô thượng của bốn môn chứ Tiểu sư muội cứ yên tâm đi Ân sư vì muốn cứu mạng đại sư ca Mà phá lệ truyền thụ bí cấp Tính mạng đại sư ca Có thể được cứu rồi Nhạc Linh sang nói khẽ Chuyện này lục sư ca Không được nói với bất cứ ai nha Bộ bí cấp này là do Tiểu muội Lấy cấp ở dưới gối của Gia Gia đó Lục Đại Hữu Kinh Hải hỏi Hả Tiểu Sư muội ăn cấp nội Nội công bí cấp của sư phụ ư Sư phụ lão nhân già mà phát hiện ra Thì làm sao Nhạc Linh Sang nói Cái gì mà phải làm sao chứ Chẳng lẽ Gia Gia giết Tiểu muội à Nhiều lắm là chửi Tiểu Mụi vài trận thôi Đánh Tiểu muội một trận Giả tỷ chuyện này mà cứu được Đại Sư Ca Thì và già, già má má nhất định vui mừng rồi không thể kết tội sư muội quá nặng được lục đại hữu nói ừ phải rồi phải rồi trước mắt cứu tính mạng đại sư ca là cần thiết nhất đó lệnh hồ sung bỗng nói tiểu sư muội tiểu sư muội đem về đi trả trả lại cho sư phụ đi nhạc đinh sang ngạc nhiên hỏi tại sao vậy tiểu muội đã liều lĩnh đánh gấp được bí cấp này trong đêm tối vượt mấy chục dặm đường núi về đây tại sao sư ca lại từ chối đây không phải là lén học công phu mà nhằm mục đích cứu tính mạng của đại sư ca mà lục đại hữu cũng nói đúng vậy đại sư ca à đại sư ca cũng không cần phải luyện hết chỉ cần luyện đủ để hóa giải tà khí của lục quái rồi đem bí cấp trả lại cho sư phụ lúc đó chắc sư phụ cũng sẽ đem bí cấp này truyền lại cho đại sư ca đại sư ca là đại đệ tử của trưởng môn bộ tử hà bí cấp này á không truyền cho đại sư ca thì truyền cho ai, chẳng qua không truyền sớm thì truyền muộn, chứ có gì đâu mà lo lắng." Lệnh Hồ Xung nói, "Ta, ta thật chết chứ không làm trái sự mạnh. Sư phụ đã nói rồi, ta không thể luyện Tử Hà thần công này." "Tiểu, tiểu sư muội à?" "Tiểu, tiểu sư muội." Lệnh Hồ Xung gọi được hai tiếng rồi không thở lại được nữa. Lại ngất đi Nhạc Linh Sang sờ lên mũi lệnh hồ sung Thấy hơi thở vẫn còn Nhưng rất yếu ớt Cô thở dài nói với Lục Đại Hữu Hơi Tiểu mùi phải quay về đây Nếu trời sáng mà chưa về đến miếu Thì Gia Gia má má lo lắng lắm Lục Sư Ca Cố gắng khuyên Đại Sư Ca nha Dù thế nào đi nữa Cũng phải nghe lời Tiểu muội mà luyện bộ tử hà bí cấp này Đừng có Đừng có phụ lòng của Tiểu muội. Cô nói đến đây Thẹn đỏ mặt Rồi lại nói tiếp Suốt đêm Tiểu muội đã buông ba Vớt giả Lục đại hữu nói ừ, Ta nhất định Sẽ khuyên đại sư ca Tiểu sư muội à Bây giờ sư phụ Và các sư huynh đệ Đang ở đâu vậy Nhạc Linh sang nói Tối nay Mọi người nghỉ ở miếu Bạch Mã Lục đại hữu nói ừ, Miếu Bạch Mã Cách đây khoảng 30 dặm đường núi Tiểu sư Mũi bôn ba đi về hết sáu mươi dặm đường đêm Đại sư ca sẽ không bao giờ quên tấm lòng của Tiểu sư Mũi đâu Đôi mắt nhạc linh sang đỏ hoe Cô ngạn ngào nói Tiểu mũi chỉ mong sao Đại sư ca có thể hồi phục Thì đã thỏa nguyện rồi Chuyện này Đại sư ca có nhớ hay không Đâu có gì quan trọng đâu Cô nói xong Hai tay cầm tử hạ bí cấp Để ở đầu giường lệnh hồ sung Nhìn lệnh hồ sung một chút Rồi ra đi trải qua hơn một canh giờ lệnh hồ xuân mới tỉnh lại mắt chưa mở ra thì đã gọi tiểu Sư muội tiểu Sư muội lục đại hữu nói tiểu sương muội đi rồi lệnh hồ xuân hỏi lớn đi rồi ư đột nhiên lệnh hồ xuân ngồi bật dậy nắm ngực lục đại hữu lục đại hữu sợ hãi giật thoát người nói dạ tiểu Sư muội xuống núi rồi tiểu sương muội nói phải về trước lúc trời sáng vì sợ sư phụ và sư nương lo lắng đại sư ca nằm xuống nghỉ đi lệnh hồ sung dường như không nghe lời của lục đại hữu nói hắn nói tiểu sư muội tiểu sư muội đi rồi tiểu sư muội đi cùng lâm sư đệ rồi ư lục đại hữu đáp tiểu sư muội đang ở cùng sư phụ và sư nương cặp mắt lệnh hồ sung trừng lên mặt nhăn nhíu lại lục đại hữu nói khẽ đại sư ca à? tiểu sư muội rất lo lắng cho đại sư ca đó nửa đêm canh ba từ miếu bạch mã chạy về núi tiểu sư muội là một tiểu cô nương mà phải suốt đêm bôn ba sáu chục dặm đường cá đi lẫn về tình nghĩa này đối với đại sư ca thật là tha thiết đó lúc tiểu sư muội sắp đi còn dặn đi dặn lại muốn đại sư ca thế nào cũng phải luyện bộ bí cấp này mong đại sư ca đừng có phụ lòng tiểu sư muội thiết tha với đại sư ca đó Lệnh hồ sung nói Tiểu sư muội nói như vậy ư Lục đại hữu nói Dạ đúng vậy Chẳng lẽ tiểu đệ còn dám nói dối với đại sư ca nữa hay sao Lệnh hồ sung không còn chút khí lực nào nữa Bật ngã ra sau Binh một tiếng Đầu đập mạnh vào thành giường Mà không biết đau Lục đại hữu sợ hãi Giật nảy người nói Đại sư ca Để tiểu đệ đọc cho đại sư ca nghe nha Lục đại hữu cầm bộ tử hà bí cấp lên mở chương đầu tiên ra đọc gió công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính chí khí mãnh liệt là vốn trời cho chỉ người bình thường mới không thích nuôi dưỡng nó mà ngược lại còn dùng tính đại khí cái quả của người luyện gió là ở tính tàn bạo tính kiêu ngạo tính xa hoa tính dâm đảng tàn bạo thì Thần nhiễu khí loạn Kiêu ngạo thì xa rời thực tế Xa qua thì mất đi lòng nhân Dâm đảng thì lòng dạ lang thú Bốn điều này đều là đau búa chém vào tính khí con người lĩnh Hồ sung nói Người đọc cái gì vậy? Lục Đại Hữu đáp Dạ, đây là chương thứ nhất của Tử Hà Bí Cấp Phía dưới viết là Lục Đại Hữu lại tiếp tục đọc Phá bỏ bốn tính này Mà trở lại ôn hòa Chế ngự cái tàn bạo xa qua mà nuôi dưỡng chính khí Đánh trống nhà trời Uống nước giếng ngọc Thơ thẩn ao qua Gõ vào xà vàng. Cứ thế mà hành động Sẽ có được chút thành công Lệnh Hồ Xuân tức giận nói Đây là bí cấp bớt truyền của bổn phái Mà người đem ra đọc như vậy là đại phạm Mau cất ngay đi Lục đại hữu nói Đại sứ ca Bậc đại trưởng phu ngộ biến Phải biết tùng quyền Câu nệ tiểu tiết làm chi Trước mắt á việc cứu tính mạng là quan trọng nhất tiểu đại đọc tiếp cho đại sứ ca nghe đây Lục đại hữu đọc phần tiếp theo Giảng giải rõ tình tiết Phương pháp luyện khí công thượng thừa Nào là đánh trống trời Uống nước giếng ngọc nào là thơ thẩn xa hoa gõ vào xà vàng ra làm sao lệnh hồ sung lớn tiếng quát cấm đi lục đại hữu chân hững ngẩng đầu lên nói đại sư ca đại sư ca làm sao vậy có chỗ nào khó chịu ư lệnh hồ sung tức giận nói ta nghe người đọc nội công bí cấp của sư phụ toàn thân đều thấy khó chịu người muốn hãm hại ta trở thành người người bất nghĩa có phải không lục đại hữu sửng sốt nói đâu có đâu có làm sao bất trung bất nghĩa được chứ lệnh hồ xung nói bộ tứ hạ bí cấp này đã được sư phụ cầm lên ngọn núi sấm hối muốn truyền cho ta nhưng sư phụ phát hiện ra đường lối luyện công của ta không hợp tư chất tư chất ta không bình thường nên mới thay đổi ý định ý định lệnh hồ xung nói đến đây thì hơi thở phì phò rất mệt lục đại hữu nói lần này là vì cứu mạng chứ không phải là học lén võ công vậy vậy thì hoàn toàn khác lần trước lệnh hồ sung nói chúng ta là đệ tử tính mạng của mình quan trọng hay ý chỉ của sư phụ quan trọng lục đại hữu đáp sư phụ sư nương đều mong đại ca thoát chết đó là điều quan trọng nhất huống hồ huống hồ tiểu sư muội buông ba trong đêm tối tình ý sâu nặng mà đại ca lại nở phụ lòng tiểu sư muội hay sao lệnh hồ sung nghe lòng chua xót nước mắt tuôn trào hắn nói chính là vì cô ta vì cô ta đem đến cho ta lệnh hồ sung này đương đương là một bậc trưởng phu há chịu để cho người ta thương hại lệnh hồ sung vừa nói câu này bất giác toàn thân chấn động thầm nghĩ sư này lệnh hồ xuân không phải là người câu nệ không biết quyền biến để cứu tính mạng mình, thì luyện chút ít nội công của sư môn cũng đâu có sao? thì ra ta không chịu luyện tử hạt công là vì giận hờn tiểu sư muội, tận thâm tâm ta vẫn còn oán ghét tiểu sư muội và lâm sư đệ chỉ cô ta đã lạnh nhạt với mình. lệnh hồ xuân hỏi lệnh hồ xuân sao người nhỏ nhoi ích kỷ đến như vậy? nhưng lệnh hồ xuân lại nghĩ đến chuyện sáng mai nhạc đinh sang cùng với lâm bình chi họp mặt cùng sánh vai nhau đi trên con đường dài đến tung sơn không biết họ sẽ nói với nhau bao nhiêu lời hát không biết bao nhiêu khúc sơn ca ngực lệnh hồ xuân đau nhói nước mắt lại chảy dài trên má lục đại hữu nói đại sư ca đại sư ca sai rồi từ thuở nhỏ tiểu sư muội đã cùng lớn lên bên cạnh đại sư ca hai người hai người giống như sư huynh sư muội ruột thịt lệnh hồ sung nói lẩm bẩm ta đâu muốn như sư huynh sư muội ruột thịt với tiểu sư muội nhưng điều này thật khó nói ra lục đại hữu nói tiếp tiểu đệ đọc tiếp đây đại sư ca nghe từ từ nhất thời nhớ không được thì tiểu đệ đọc qua nhiều lần võ công trong thiên hạ lấy việc luyện khí làm chính chí khí mãnh liệt là vốn trời cho lệnh hồ sung hét lên thôi đừng đọc nữa lục đại hữu nói dạ đại sư ca bữa nay tiểu đệ đành không thể dân lời đại sư ca được tiểu đệ xin gánh hết tội lỗi phản bội sư mệnh về mình đại ca không nhìn một chữ trong pho tử hà bí cấp này á thì không có tội lỗi gì ráo đại ca nằm liệt giường cái đó gọi là không tự chủ được mình đây là lục đại hữu bức bách đại ca phải nghe để luyện công Võ công trong thiên hạ Lấy việc luyện khí làm chính Cái quả ở người luyện võ Là tính tàn bạo Tính kiêu ngạo Tính xa hoa Tính dâm đảng Hắn đọc một trang dài Lệnh Hồ Xuân dù không muốn nghe Nhưng chữ nào chữ nấy cứ lọt vào tai Lục Đại Hữu đọc từ đầu đến cuối một lượt Lệnh Hồ Xuân đã quyết không chịu luyện Nhưng lại nghĩ Nghe đọc kiểu này gần như là coi trộm sách rồi Giả tỷ thương tích hắn nặng nề mà chết Thì cũng không ai biết hắn chịu luyện tử hạ công Cứ nghĩ là hắn luyện không thành Mà cười cho sái quay hầm Lục đại hữu muốn cứu mạng hắn Mà hắn phụ lòng Thì thật là bất nghĩa Lệnh hồ sung rên lên đau đớn Lục đại hữu kinh hãi hỏi Đại sư ca, ca Thấy trong người ra sao Lệnh hồ sung nói Người kê đầu ta lên cao một chút Lục đại hữu dạ Rồi đưa hai tay nâng đầu đại sư ca lên Lệnh hồ sung ngân tụ chân khí Đột ngột phóng chỉ ra Trúng quyệt đắng trung trước ngực lục đại hữu Lệnh hồ sung tuy khí lực suy kiệt Nhưng phóng một chỉ thì trúng liền Lục đại hữu không kêu lên được tiếng nào Người nhũng ra nằm xuống cạnh lò sưởi. Lệnh hồ sung cười nhăn nhó Lục sư đệ Tiểu huynh xin lỗi sư đệ Lục sư đệ hãy nằm nghỉ, chỉ vài giờ là quyệt đạo tự giải khai. Chàng gượng dậy bước xuống khỏi giường, mắt không nhìn bộ tử hạ bí cấp, cầm cây róng cửa làm gậy bước ra ngoài. <cười> Lệnh hồ sung chống gậy đi được hơn mươi trượng thì dừng lại, thở một lúc, rồi gắng sức đi hơn nửa canh giờ, được hơn nửa dặm. Hắn cảm thấy hoa cả mắt Trời đất như đảo lộn Muốn té ngã Bỗng nghe trong bụi cỏ ở phía trước Có tiếng người rên Lệnh hồ sung rung lên hỏi Ai đó Người kia lớn tiếng nói Lệnh hồ huynh đó phải không Điền báo quan đây Ôi chào ơi Rõ ràng là hắn rất đau đớn Lệnh hồ sung kinh hãi hỏi Điền Điền huynh Điền huynh Làm sao vậy Điền bác quan nói Điền mẫu Sắp chết rồi Lệnh hồ huynh Xin lệnh hồ huynh Giúp cho một chuyện Ôi chào Mau giết điền mẫu đi Điền bác quan Vừa rên đau Nhưng giọng nói vẫn rất to Lệnh hồ sung nói Điền huynh Điền huynh Bị thương hả Hai đầu gối lệnh hồ sung Mềm nhũng ra Hắn té nhào xuống bên đường Điền bác quan Kinh hãi nói Lệnh hồ huynh Cũng bị thương ư Úi, Chào ơi Ai hại huynh vậy Lệnh hồ sung đáp Chuyện dài lắm Điền huynh Bị ai đã thương vậy Điền bác quan nói Không biết Lệnh hồ sung hỏi Sao lại không biết Điền bác quan đáp Điền mổ Đang đi trên đường Bỗng nhiên hai tay hai chân Bị ai đó nắm chặt nhất lên cao Điền mổ Không nhìn ra được Ai mà giỏi như vậy Lệnh hồ sung cười nói <cười> thì ra là đào cốc lục tiên Chào ơi Không phải Điền Quynh Là đồng bọn với họ hay sao Điền Bác Quang hỏi Cái gì là đồng bọn Lệnh Hồ Xuân đáp Vì Điền Quynh đến mời tiểu đệ đi gặp Nghi Nghi Lâm tiểu sư muội Bọn họ cũng đến mời tiểu đệ đi gặp cô ta Lệnh Hồ sung nói đến đây Thì thở phì phì Điền Bác Quang bò từ trong bụi cỏ ra Lắc đầu, chửi Tiền sư nó Đâu phải là đồng bọn Bọn chúng lên qua sơn tìm một người Hỏi điền mổ người này ở đâu Điền mổ hỏi lại bọn chúng muốn tìm ai Bọn chúng nói Bọn chúng đã bắt được điền mổ Nên bọn chúng có quyền hỏi điền mổ Chứ điền mổ không được hỏi bọn chúng Nếu điền mổ bắt được bọn chúng Thì điền mổ được quyền hỏi bọn chúng Chứ bọn chúng không được hỏi điền mổ bọn ơi, Trung... bọn Trung nói nếu Điện Mộ con ngon á bắt được bọn chúng lại á, thì thì mới được hỏi bọn chúng. lệnh hồ sung cười ha hả hắn cười được vài tiếng thì nghẹt thở rồi cười không được nữa Điện bắc Quang lại nói tâm thần Điện Mộ bị nhấc bóng lên mặt úp sấp xuống đất dấu của bản lĩnh bằng trời cũng không thể bắt chúng được tiền sư nói thật là quân lâu ca lệnh hồ xuân hỏi sau đó thì sao điền bắc quang nói điền mẫu nói ta đâu có muốn hỏi các người chính các người hỏi ta chứ mau thả ta xuống một tên trong bọn chúng nói đã bắt được người rồi nếu không xe người thành bôn ảnh ha không tổn thương qua danh của sao vậy đại anh hùng bọn ta hay sao còn một tên khác thì nói sau khi xé hắn thành bố ảnh thì hắn còn nói được nữa không Điền bác quan chửi mấy tiếng nữa, rồi thở hỗn hển một lúc. Lệnh hồ sung nói, Sao lão này miệng nói thiên hô bách sát? Cải vớ, cải vấn. Điền huynh cũng không cần, không cần kể thêm nữa. Điền bác quan nói, Hừ, Tiền sự nó một tên nói người mà bị xé thành bốn mảnh thì đương nhiên không nói được. Sao huynh để chúng ta xé xác người ra thành bốn mảnh, không được một ngàn... Thì cũng đã tám trăm rồi Sau khi bị xé xác Có ai nghe nói cái gì đâu Còn một tên khác thì nói sở gì sau khi người bị xé thành bốn mảnh mà không nói được Là vì chúng ta không có hỏi hắn Nếu có chuyện cần hỏi hắn Thì chắc chắn cũng không dám không trả lời Còn tên khác thì nói Hắn đã bị xé thành bốn mảnh Thì còn sợ cái gì nữa Còn gì nữa mà dám thì không dám Chẳng lẽ hắn còn sợ chúng ta xe hắn thành tam mảnh ư? Tên trước nói, xe thành tam mãnh Một công phu này thật là khó luyện. Trước đây chúng ta đã biết, nhưng về sau đều quên hết rồi. Điền bác quan thuộc lại từng đoạn rời rạc. Tuy hắn bị trọng thương, nhưng lại có thể nhớ được rõ ràng những câu nói dớ dẫn của bọn đào cốc lục tiên. Lệnh hồ sung thở dài. Hừm. Sao dị nhân huynh này thật hiếm có trên đời, tiểu đệ, tiểu đệ cũng bị chúng, làm cho ra nông nổi này nè. Điện bác quan kinh hải nói, Ừ, thì ra lãnh hồ sung cũng bị thường dưới cái tay bọn chúng mực. Lệnh hồ sung thở dài, nói, Ừ, đúng vậy. Điện bác quan lại nói, Thân người của điện mẫu lơ lửng trên không, không dấu gì lên hồ huynh. Lúc đó điện mẫu sợ quá, điện mẫu lớn tiếng nói, Nếu xé ta thành bốn mảnh thì nhất định ta không có nói đâu, dù cho cái miệng có nói được, nhưng lòng ta tức giận thì cũng quyết không nói. Một tên nói, sau khi xé người ra thành bốn mảnh, cái bụng ở một nơi, cái miệng ở một nơi khác, cái bụng nghĩ mà cái miệng nói làm sao có thể ăn khớp được với nhau. Điền mô bị chúng làm rối cả lên, liền nói to, có gì hỏi mau đi, ta không có nhịn được nữa, ta sẽ phóng độc khí ra bây giờ. Một tên hỏi Cái gì là phóng đậu khí Điện mẫu nói Ta mà phóng một phát trung tiện Thì thúi lắm Sau khi hết phải Thì ba ngày ba đêm ăn cơm không được Còn cơm của ba ngày trước Cũng bị nôn ra hết Ta cảnh cao Để các người đừng trách ta Tại sao không nói trước lĩnh hồ sung cười Nói <cười> Không chừng bọn chúng Lại tin mấy câu này đó Điện bác quan nói Bốn tờ nắm điện mổ vừa nghe Không hẹn mà cũng thét to lên liền manh điện mổ xuống đất Rồi nhảy tránh xa Điện mổ đứng phát dậy Thì sao lão già cớ kỳ cố quái Lão nào cũng đưa tay bịt mũi Rõ ràng là chúng sợ điện mổ Phóng kỳ độc Lãnh Hồ Quỳnh Lãnh Hồ Quỳnh nói Sao tên này gọi cái gì là Đào Cốc Lục Tiên Lãnh Hồ sung đáp Đúng vậy Trời ơi đáng tiếc á là tiểu đệ không thông minh như Điền Quyên, lúc đó không biết dùng kế phóng trung tiện để chúng sợ mà rút lui. Kế này của Điền Quyên không thua gì kế không thành của gia cát lượng năm xưa đã khiến Từ Mã Ý sợ hãi mà rút lui. Điền Bác Quan cười hai tiếng khô khan, chửi hai câu. tiên sư nó đưa nói điền mổ biết sao lão già chết tiệt này cũng không có vừa nhưng vì á để quên cây đào trên đỉnh núi sám hối của lệnh hồ huynh nên lúc đó định bôi dầu dưới chân để chuồn nhanh không ngờ sao lão này tay bịt mũi mà sắp thành hàng ngang như một bức tường cản trước mặt điền mổ không lão nào dám đứng sau lưng điền mổ điền mổ thấy không xông về phía trước được lập tức quay người nào ngờ sao lão quái giống như là ma quỷ không biết đã xoay người cách nào mà trọng nháy mắt đã cản được trước mặt điền mộ điền mộ liên tục xoay mấy lần cũng không tránh được liên tục lùi từng bước sau cùng đụng phải vách núi sao quay vật khoái chí vô cùng cười lên ha hả rồi nói hắn đang ở đâu hắn ở chỗ nào điền mộ hỏi các người muốn tìm ai sao lão cũng nói bọn ta bao vây được ngươi rồi ngươi không còn đường trốn thoát nữa Phải trả lời bọn ta Một lão nói Nếu người bao dây được bọn ta Làm cho bọn ta không còn đường nào chạy trốn Thì lúc đó người có quyền hỏi bọn ta Bọn ta phải ngoan ngoãn trả lời Một lão khác nói Hắn chỉ có một mình Làm sao bao dây được sau người bọn ta Lão trước nói Giá tỷ hắn có bản lĩnh cao cường Lấy một mà thắng sáu thì sao Một lão khác nói Vậy thì chỉ có thể gọi uh, thắng bọn ta Chứ không phải là bao dây bọn ta Người trước nói Nhưng Nếu hắn dồn bọn ta vào trong một sân động Đứng giữa ở cửa động Không cho bọn ta ra Vậy Không phải là Đã bao dây được bọn ta rồi sao Một lão khác thì nói Vậy là nhốt lại Chứ không phải là bao dây Lão trước nói Nhưng nếu hắn dang hai tay ra Ôm chặt bọn ta lại Hát không phải là Bao dây hay sao Lão khác nói Một là Người ở trên đời này Không có ai Có tay dài như vậy Hai là Dù cho trên đời này á thật sự có người như vậy Thì ít nhất người trước mắt bọn ta Không có tay dài như vậy Ba là dù cho hắn có ôm được sáu người bọn ta Thì cũng chỉ gọi là ôm Chứ đâu phải là bao giấy vẻ mặt lão trước thì thộn ra Không còn cái giá gì được nữa Nhưng lại không chịu thua Lão thộn mặt ra một lúc Rồi bỗng nhiên cười to lên rồi nói Có rồi Nếu hắn phóng trung thiện khiến bọn ta không dám chạy trốn. Hắn dùng khí độc đó bao dây chúng ta. Chẳng lẽ không phải là bao dây hay sao? Bốn lão kia cùng vỗ tay cười nói, đúng rồi, tiểu tử này có cách bao dây được chúng ta. Điền mổ liền nhanh trí, co giò chạy ngay, rồi nói, ta, ta muốn bao vây các người đây. Điền mổ nghĩ, bọn chúng sợ Điền mổ phóng khí, nên không đuổi theo. Nào ngờ, sau lão quái vật này ra tay rất là nhanh, Điện mẫu chưa chạy được Hai bước đã bị chung bắt được Đặt điện mẫu ngồi trên một tảng đá lớn Giữ chặt lại khiến cho điện mẫu Có muốn phóng trung tiện cũng không thể Lọt hơi thúi ra ngoài được Lệnh hồ sung cười ha hả Nhưng hắn cười được dài tiếng Thì cảm thấy máu trong ngực Chợt nhộn nhạo không cười được nữa Điện bác quan kể tiếp Sau khi Sao quái nhân này giữ chặt điện mẫu rồi Một lão nói Đánh rắm có từ đâu Lão khác nói lạnh lắm từ ruột mà ra dĩ nhiên thuộc dương minh đại trường kinh điểm các việt thương dương hợp cốc khúc trì ngân hương lão vừa nói tay vừa điểm lên bốn việt đạo đó của điện mẫu lão ra tay cực kỳ nhanh nhân việt chuẩn xác trong đời điện mẫu ít thấy có ai như vậy thật khiến cho người ta phải phục lăng sau khi lão điểm xong việt đạo sáu oai nhân đó đều thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng đều nói Hời thúi này, có muốn phóng cũng không ra được nữa. Lão điểm nguyệt lại hỏi, Nè, rốt cuộc người đó ở đâu? Nếu người không nói, thì không bao giờ ta giải quyết cho người đâu. Khiến cho người không đánh rắm được, thì bụng sẽ phình trướng ra cho mà coi. Tiểu đệ nghĩ, Sao lão quái này gió công cao cường như vậy, lại đến qua sơn, tức không phải để đi tìm kiếm kẻ tầm thường. Lãnh hồ quỳnh, do chồng tôn sư nhạc tiên sinh, Không có ở trên núi Dù họ đã về núi Tất nhiên ở trong chính khí đường Nên hệ kiếm là gặp ngày Điền mẫu nghĩ đi nghĩ lại Người mà sao lão quái này muốn tìm Nhất định là thái sư thúc tổ Phong lão tiền bối của lệnh hồ huynh đó Lệnh hồ sung giật mình Vội hỏi Điền huynh có tiết lộ không Điền bác quan bực mình Tức giận nói <cười> Lệnh hồ huynh xem điền mẫu là hạng người gì Điện mẫu đã hứa với lệnh hồ huynh quyết không tiết lộ hành tung của phong lão tiền bối. Chẳng lẽ điện mẫu đường đường là một đấng nam nhi mà lời nói lại như cho ấy hay sao chứ? Lệnh hồ sung nói Phải phải, tiểu đệ lỡ lời xin điện huynh đừng có trách. Điền bác quan nói Nếu lệnh hồ huynh coi thường điện mẫu thì tình nghĩa cắt đứt từ đây. Từ nãy về sau, đừng nhìn nhau là bằng hữu nữa. Lệnh hồ sung lặng yên, nghĩ thầm Ngươi là tên Thái Hoa Dâm Tạc Mà người trong võ lâm ai cũng kinh bỉ Sao ta lại muốn kết làm bằng hữu với người Chỉ vì mấy lần á Người nương tay không giết ta Coi như ta nợ người mấy món ân tình Trong bóng đêm Điền bác Quang không nhìn thấy mặt lệnh hồ sung Cho rằng hắn đã đồng tình với mình Nên nói tiếp Bọn lục quái Cứ hỏi đi hỏi lại hoài à Điền mô bực mình quát ta biết chỗ ở của người này nhưng ta không có nói đâu dãy qua sườn núi non trùng điệp hàng cốc không biết bao nhiêu mà kể nếu ta không nói các người cả đời cũng không tìm ra được hắn sao lão quay tước giận hành hạ cho điền mộ đau đớn từ đó điền mộ để mặc họ muốn làm gì thì làm không thèm để tâm tới nữa lãnh hồ huynh gió công của sáu lão quái này á phô trương kỳ vậy. lãnh hồ huynh màu đi bấm báo với phong lão tiền bối Tuy tiền bối lão nhận già kiếm pháp cao thâm Nhưng cũng phải đề phòng chúng mới được Điền bác quan nói câu Sáu lão quái tức giận Hành hạ cho điền mổ đau đớn Một cách thản nhiên Nhưng lệnh hồ xung hiểu được Trong câu nói này Hàm chứa không biết bao nhiêu khổ hình cay độc Biết bao sự đọa đầy Khó hình dung nổi Đối với mình Sáu lão quái có lòng tốt Muốn trị thương Mà mình bây giờ ra nông nổi này vậy thì chúng dùng thủ đoạn bức bách điền bác quan có thể hiểu là tàn bạo hơn nhiều lòng hắn cảm thấy thương cảm điền bác quan bèn nói điền huynh tà chết chứ không chịu tiết lộ hành tung phong thái sư thúc của tiểu đệ thực là người biết giữ chữ tính hiếm có trong thiên hạ nhưng nhưng người mà đạo cốc lục tiên muốn tìm là tiểu đệ chứ không phải là phong thái sư thúc tổ của tiểu đệ đâu điền bác quan giật mình nói hả Muốn tìm lệnh hù Quỳnh ư Bọn chúng tìm lệnh hù Quỳnh để làm gì Lệnh Hồ sung nói Bọn chúng cũng giống như Điền huynh Cũng nhận sự quỷ thác của nghi Lâm Tiểu Sư muội Đến tìm Tiểu Sư Đệ Để đi gặp Đi gặp cô ta đó Điền Bác Quang há hốc miệng Không nói nên lời Qua một lúc sau Điền Bác Quang mới nói ừ, Nếu sớm biết Người mà lục quay Muốn tìm là lệnh hù huynh Thì Điền Mẫu lập tức nói cho chúng biết ngay Sao lão quái này á mời được lãnh hồ huynh đi á Điền mổ chỉ việc đi theo sau Thì không đến nỗi Bị kịch độc phát tác Mà bỏ mạng ở qua sơn này Ôi, Lệnh hồ huynh đã rơi vào tay sao lão quái Mà sao Chúng không khiến lệnh hồ huynh đi Gặp tiểu sư thái chứ Lệnh hồ sung thở dài nói Hừ, Nói ra thì dài dòng văn tự lắm Điền huynh Điền huynh nói là kịch độc phát tác Phải bỏ mạng ở qua sơn á điền bắc quang nói điền mổ đã sớm nói với lãnh hồ huynh rồi điền mổ bị người ta điểm vào tử quyệt hạ kết độc lệnh cho điền mổ trong vòng một tháng phải mời cho được lãnh hồ xuân đến tương hội với tiểu sư thái thì sẽ giải quyết và giải độc cho điền mổ trước mắt điền mổ không mời được lãnh hồ huynh đánh cũng không lại đã vậy còn bị sao lão quái vật hành hạ đến nỗi khắp người đầy thương tích đêm đầu ngón tay thì còn không quá bảy ngày nữa chất độc sẽ phát tác lệnh hồ Xuân nói nghi lâm tiểu sư mùi đang ở đâu từ đây đến đó phải đi hết mấy ngày đường điền bắc quan nói lệnh hồ huynh chịu đi rồi ư lệnh hồ xung đáp điền Vinh đã mấy lần tha chết cho tiểu đệ tuy những hành vi của điền huynh không được đàng hoàng nhưng lệnh hồ sung này cũng không thể trương mắt nhìn điền huynh vì tiểu đệ mà bị bỏ mạng hôm đó điền huynh ý mạnh mà bức bách tiểu đệ nên tiểu đệ thà chết chứ không chịu khuất phục. nhưng bây giờ tình thế lại không giống như trước nữa. điện bắc quang nói tiểu sư thái ở sơn tây ưi nếu hai người chúng ta khỏe mạnh cưỡi ngựa phóng nhanh thì phải mất sau bảy ngày lăn lội mới tới nơi. bây giờ hai chúng ta đều ra nông nỗi này thì còn làm gì được nữa. lệnh hồ sung nói dù tiểu đệ có ở trên núi cũng chờ chết. chỉ bằng theo điện huynh đi một chuyến xem sao. Không chừng trời xanh sẽ giúp chúng ta xuống núi, thuê được xe nhanh ngựa tốt, trong vòng mười ngày, đến được sơn Tây. Điền bác quan cười nói, <cười> Bình sinh Điền Mấu làm nhiều chuyện ác nghiệt, không biết đã hại chết bao nhiêu người tốt. Thì viết gì ông trời phải giúp Điền Mấu, trừ phi ông trời không có mắt. Lệnh hồ sung nói, Chuyện trời không có mắt, <cười> thì cũng có đó. Dù sao cũng phải chết. thì cứ thử xem sao điện bác quan vỗ tay nói đúng vậy điền Mẫu bị chết trên đường hay chết ở trên núi hoa sơn thì có gì khác đâu xuống núi đi tìm một ít thức ăn là điều cần thiết nhất điền mổ bị chôn chân ở đây mỗi ngày chỉ ăn lương khô thật là chan ngang lệnh hồ huynh có thể đứng dậy được không Đây điền mổ đỡ lệnh hồ huynh lên miệng điện bác quan nói điền mổ đỡ lệnh hồ huynh dậy Nhưng chính hắn cục cửa mãi Vẫn chưa đứng dậy được Lệnh hồ sung muốn đưa tay đỡ hắn dậy Nhưng cánh tay không còn chút khí lực nào cả Cả hai cục cửa một hồi lâu Vẫn không tự đứng dậy nổi Bỗng nhiên không hẹn Mà cùng bật cười ha hả Điền bá quan nói Điền mẫu tung hoành trên giang hồ Cả đời không có một người trì kỹ Nay nữa cùng lệnh hồ huynh chết ở đây Thì cũng mãn nguyện lắm rồi Lệnh hồ sung cười Nói <cười> Ngày sau sư phụ của tiểu đệ Mà thấy được hai cái xác của chúng ta Thì nhất định sẽ cho rằng Chúng ta đã đấu với nhau một trận ác liệt Rồi cùng kiệt sức mà chết Không ai ngờ được Trước khi hai chúng ta sắp chết Vẫn còn xưng huynh gọi đệ Điện bác quan đưa tay ra Nói "Lãnh hồ huynh Chúng ta hãy nắm chặt tay nhau Rồi cùng chết Lãnh hồ sung không khỏi chần chừ Điện bác quan nói như vậy Rõ ràng là muốn kết giao sinh tử với hắn Nhưng họ Điền là một kẻ thái qua đại tật Thanh danh tàn tạ Còn hắn là cao đồ của một danh môn Làm sao có thể kết giao được Ngày hôm đó trên ngọn núi Sám Hối Đã mấy lần thắng mà hắn không giết mình Có thể nói là mình đã báo đền ơn đức hắn mấy lần tha chết Đến hôm nay cả hai còn gặp gỡ với nhau Thì còn suy nghĩ gì nữa Lệnh Hồ sung nghĩ đến đây Liền đưa tay phải ra Nhưng đưa nửa chừng thì dừng lại Điền Bá quan cứ ngỡ Lệnh hồ Xuân bị thương quá nặng Ngay cả cánh tay cũng không cử động được Y bèn lớn tiếng nói Lệnh hồ huynh Điền Bá quan này đã kết giao bằng hữu với lệnh hồ huynh Nếu lệnh hồ huynh bị trọng thương mà chết trước Thì điền mộ quyết sẽ không sống một mình đâu Lệnh hồ sung nghe hắn nói rất thành thật Lòng xúc động nghĩ ừ, Người này kết giao được đây Lệnh hồ sung liền đưa tay ra Nắm tay phải của Điền bác quan Cười nói <cười> Điền huynh Điền huynh và tiểu đệ kết giao bằng hữu với nhau Chết cũng không đến nỗi cô quạnh Lệnh hồ sung vừa nói dứt lời Bỗng nghe thấy phía sau có tiếng cười nhạt Rồi tiếp theo là tiếng người cười nói. Đại đệ tử phè khí tùng phái qua sơn xa đỏa đến mức, đi kết vào với một tình dâm tặc mát lưu trên giang hồ. Điện bá quan quát lên. Ây đó! Lệnh hồ xung than thầm. Ta bị trọng thương khó trị thế này, có chết cũng không sao, nhưng lại làm liên lụy đến danh dự của sư phụ, thật là nát bét. Trong bóng đêm, chị thấy một bóng người lờ mờ đứng trước mặt. người này cầm trường kiếm, ánh thanh quang lấp loáng. Hắn cười nhạt, nói tiếp. Lệnh hồ sung, bây giờ người hối hận hãy còn kịp. người cầm trường kiếm, giết tên nhâm tạc họ điện này đi. Thì không ai có thể trách người đã kết vào với hắn được. Dục một tiếng, thanh trường kiếm cắm xuống đất. Lệnh hồ sung thấy thanh trường kiếm này lưỡi lớn. Biết là kiếm của phái Tung Sơn bèn hỏi tôn giá là vị nào của phái Tung Sơn Người đó nói Người tình mắt đó Ta là địch tu thuộc phái Tung Sơn Lệnh Hồ Sung nói Thì ra là địch sư huynh Tiểu đệ chưa gặp mặt Không biết tôn giá đến Tệ Sơn có việc gì Địch tu nói Trưởng môn sư bá lệnh cho ta đến tuần tra phái qua Sơn Để xem bọn đệ tử qua Sơn có tệ hay như lời đồn đại ở bên ngoài hay không <cười> Không ngờ, vừa lên đến qua Sơn Thì nghe được những lời nói tâm huyết của người và tên dâm tạc này kết giao với nhau Điền bá Quang chửi Đồ cẩu ta, phái tung sơn người là cái thai gì chứ Người không tự xem xét lại thân mình Mà rối hơi, chó mũi vào việc của người khác Địch tu nhấc chân lên, binh một tiếng gã đá một cước mạnh vào đầu của Điện Bác quan Rồi quát lên Hừ, Người chết đến gái rồi Mà miệng cũng còn nói bậy bạ Điện Bác quan chửi không ngừng nghỉ. Đồ cẩu tạc Đồ thối tha Nếu địch tu muốn giết hắn Thì dễ như lấy đồ trong túi Nhưng hắn muốn làm nhục lệnh hồ xuân một trận Nên cười nhạt nói Hừ, Lệnh hồ sung Người và tên dâm tặc thối tha này á, Ý hợp tâm đầu Nên người quyết không giết hắn hả Lệnh hồ sung tức giận, lớn tiếng nói Nè, ta có giết hay không giết hắn Thì mắc mới gì đến ngươi Ngươi có ngon thì rút kiếm Giết lệnh hồ sung này đi Còn chết nhát thì ngoan ngoãn cút khỏi núi qua sơn này ngay Địch tu nói Người quyết không chịu giết Để kết bằng hữu với tên dâm trạc này hả Lệnh hồ sung nói Ta kết giao bằng hữu với ai cũng được Trừ chuyện kết giao bằng hữu Với cái thứ như người đó đường bác quan lớn tiếng khen tuyệt diệu lời nói nghe thật là sương lũ tài địch tu lại nói <cười> người muốn chọc giận ta để ta cho mỗi đứa một kiếm rồi đời nhưng trong thiên hạ đâu có chuyện dễ dàng như vậy ta muốn lâu trần truồng hai người cột vào nhau rồi điểm ám quyệt lôi đi reo rao khắp văn hồ nói là một tên rau rậm một tên mặt trắng đang làm chuyện đồi bại thì bị ta bắt được <cười> Lão nhạc bất quần Giả nhân giả nghĩa phải qua sơn Thường làm ra dẻ Là một tay đạo cao đức trọng Để lòe biếp người từ nay về sau á Còn dám xưng là quân tử kiếm nữa hay không Lệnh hồ sung nghe hắn nói Tức quá ngất đi Điền bác quan thì chửi Địch tu dơ chân Đã trúng quyệt đạo trên lưng điền bác quan y cười hì hì Đưa tay ra định cởi đồ của lệnh hồ sung Bỗng nghe sau lưng có tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân này gì đây ca này đang làm cái gì vậy địch tu giật mình quay đầu lại trong ánh sáng mờ mờ hắn thấy một bóng người con gái liền hỏi người đến đây làm gì những bác quan nghe giọng nói của cô gái này chính là nghi lâm liền mừng rỡ lớn tiếng nói tiểu tiểu sư phụ tiểu sư phụ đến thật là đúng lúc tên này Muốn gia hại lệnh hồ đại ca của tiểu sư phụ đó Điên bác quan giống định nói là Tên chó này muốn hại ta Nhưng hắn dội chuyển đổi ý nghĩ Cái chữ ta của hắn Ở trong lòng Nghi Lâm Chẳng có chút tác dụng gì hết Cho nên hắn liền đổi thành Lệnh hồ đại ca của tiểu sư phụ Nghi Lâm nghe nói Người đang nằm dưới đất là lệnh hồ sung Thì nung nóng vô cùng Cô dội dọt người lên gọi Lệnh hồ đại ca Đại ca đó à Địch tu thấy cô chỉ tập trung tinh thần Vào lệnh hồ sung với mình không có chút đề phòng Hắn liền phóng tay trái ra Ngón trỏ toàn điểm vào quyệt bên hông Của nghi lâm Ngón tay hắn sắp đụng vào áo cô Thì bỗng nhiên gáy của hắn Bị ai đó nắm chặt lại nhấc bổng người hắn lên cách mặt đất dài thước Địch tu kinh hãi Thúc khuỷu tay phải về phía sau Nhưng chỉ đánh vào khoảng không Kế tiếp hắn đá chân trái Về phía sau lại đá vào khoảng không. Hắn càng kinh hãi hơn, xoay hai tay lại, ra chiều cầm nã, thì cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt, làm hắn muốn ngạt thở, toàn thân không còn chút khí lực. Lệnh Hồ Xung dần dần tính lại, nghe được tiếng cô gái đang gọi rất hoảng hốt, "Lệnh Hồ đại ca, Lệnh Hồ đại ca." Dường như là tiếng của Nghi Lâm, Lệnh Hồ Xung mở bừng mắt ra, như ánh sao mờ mờ Một gương mặt trái xoan trắng như tuyết hiện ra Không phải nghi lầm thì là ai nữa Bỗng nghe tiếng nói oan oan của một người cất lên Lầm nhì Con quỷ bệnh Quan này là lệnh hồ sung đó ư Lệnh hồ sung đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng nói Bất giác kinh hãi. Hắn thấy một hòa thượng vô cùng cao to béo mập Đứng trước mặt giống như một ngọn tháp thân người lá hòa thượng này cao ít nhất bảy thước tay trái đưa ra nhấc bổng địch tu lên không tước chi của địch tu sụi đơ không nhúc nhích không biết là hắn chết hay còn sống nghi lâm nói da da đây đây chính là lệnh hồ đại ca chứ không phải là con quỷ bệnh hoạn đâu lúc cô ta nói hai mắt vẫn chăm chăm nhìn lệnh hồ xung ánh mắt biểu lộ bao niềm yêu thương Dường như cô muốn đưa tay ôm má lệnh hồ sung Nhưng lại không dám Lệnh hồ sung lấy làm lạ Nghĩ thầm Cô ta là tiểu Nico cô Sao lại gọi đại hòa thượng này là gia gia Hòa thượng có con gái Đã là một điều kỳ Mà con gái là một tiểu Nico cô Thì càng kỳ hơn Lão hòa thượng to béo Cười ha ha nói <cười> Người ngày đêm thường nhớ lệnh hồ sung Ta ngỡ rằng Đó là một trang anh hùng hảo hán phi thường Nhưng gặp mặt Thì ra là một cái bị thịt Đang nằm ở dưới đất Bị người ta xỉ nhột Mà không thể làm gì được Ta không muốn nhận con quỷ bệnh hoạn này Làm con rể đâu Chúng ta cứ mặc kệ hắn Đi thôi Nghi lâm vừa thẹn vừa sốt ruột Cô nói Ai ngày đêm thương nhớ chứ Gia gia Gia Gia nói cái gì kỳ cục quá vậy Gia Gia muốn đi thì Gia Gia tự đi một mình đi Gia Gia không muốn Không muốn Mấy chữ tiếp theo Không muốn nhận hắn làm con rể Thì cô không dám nói ra Lệnh Hồ Xuân nghe lão chửi mình Là con quỷ bệnh hoạn Rồi lại chửi là cái bị thịt Liền tức giận nói Lão đi thì đi đi Ai thèm lý luận với lão Điện bắc quan dội nói Đừng đi đừng đi Lệnh hồ sung hỏi tại sao lại đừng đi điền bắc quan nói Tử quyệt của điền mộ phải để đi lão giải thuốc giải chất kịch độc ở trên người lão nếu lão đi mất thì đời điền mộ toi liền Lệnh hồ sung nói sợ cái gì tiểu đệ đã nói là cùng chết với điền huynh điền huynh đậu phát thân vong thì tiểu đệ lập tức tự tử lại xong lão hòa thượng to béo cười ha ha làm chấn động cả sơn cốc lão nói <cười> Hay lắm Hay lắm Hay lắm Thì ra tiểu tử này Là một hán tử co khi phạch Lầm nhì Hắn hợp nhãn ta lắm Nhưng có một chuyện Ta còn chưa hỏi cho rõ Hắn có biết uống rượu Hay là không Nghi lâm Chưa kịp trả lời Thì lệnh hồ sung Đã lớn tiếng nói Đương nhiên là biết uống Tại sao lại không uống Lão tử sáng cũng uống Chiều cũng uống Nằm mơ cũng uống Lão mà thấy cách uống rượu của ta Thì bảo đảm sẽ tức chết Khi nghĩ đến những giới cấm Như ăn chay, uống rượu, sát sinh, giọng ngữ Của Đại Hòa Thượng Lão Hòa Thượng to béo, cười ha ha nói <cười> Lâm Nhi Người nói cho hắn biết Pháp danh của Gia Gia là gì đi Nghi Lâm mỉm cười Nói <cười> Lệnh Hồ Đại Ca Gia Gia của Tiểu muội có pháp danh là Bất Giới Tuy Gia Gia thân gửi cửa Phật nhân phật môn quá nhiều thanh quy giới luật cho nên một giới gia gia cũng không có giữ cho nên pháp danh là bất giới anh hồ đại ca đừng cười nha gia gia lão nhân gia uống rượu ăn mặn giết người trộm tiền nữa cái gì cũng không từ <cười> mà còn mà còn sinh sinh ra tiểu muội nữa cô nói đến đây không nhịn được nữa liền bật cười hít hít Lệnh Hồ Xuân cười ha hả, lớn tiếng nói qua <cười> thượng như vậy mới khiến cho người ta khoan khoái Hắn nói vậy rồi gắn gượng muốn đứng dậy Nhưng lực bất tòng tâm Nghi lâm vội đưa tay đỡ hắn dậy Lệnh Hồ Xuân cười nói <cười> Lão bác, lão bác cái gì cũng đã làm Mà sao không hoàn tột Còn mặc tấm áo cà sa làm cái giống gì Bất giới nói Chuyện này người không hiểu được đâu Chính vì cái gì Ta cũng đều làm được Nên mới làm hòa thượng Ta cũng giống như người Đi yêu một ni cụ xinh đẹp Nghi lầm nói chen vào Gia gia này Lại nói kỳ cục nữa rồi Lúc cô nói câu này Mặt ửng đỏ May mà trong bóng tối người khác không thể nhìn được Bớt giới lại nói bất đại trượng phu làm chuyện gì cũng phải quan minh lối lạc làm thì làm ai cười cũng được mà ai trách mắng cũng chẳng sao ta bất giới hòa thượng đường đường là một nam tử thì có sợ ai nữa lãnh hồ xuân và điền bác quan cùng reo lên đúng vậy bất giới nghe hai người khen thì lại cao hứng nói tiếp ta đã yêu một người cô xinh đẹp Là mama của con nhỏ này nè Lệnh Hồ xung nghĩ bụng Thì ra Gia già của nghi Lâm Tiểu Sư muội là hòa thượng Mama là một Nico. Bất giới kể tiếp Lúc đó Ta là một tên đồ tế Đã yêu mama của con nhỏ này Mama, mama của con nhỏ này á Không có thèm đếm xỉa đến ta Ta không còn cách nào khác Đành phải cao đầu Đi làm hòa thượng Lúc đó ta nghĩ Hòa thượng Nico. Là người một nhà Nếu cô không yêu đồ tế Thì cha có lẽ sẽ yêu hòa thương Nghi Lâm nói xem vào Gia Gia Gia Gia nói năng không có chừng mực Tuổi đã lớn mà còn nói chuyện Như một đứa con nít vậy Bất giới nói Chẳng lẽ ta nói không đúng hay sao Nhưng lúc đó ta chưa nghĩ đến Việc làm hòa thượng Thì không thể tương hợp với phụ nữ Ngay cả ni cô cũng không được Muốn tương hợp với mama của con nhỏ này Lại càng khó hơn Nên ta không muốn làm hòa thượng nữa Không ngờ Sư phụ của ta nói Ta có cần tù Cái gì gì đó Có thể là đệ tử Phật môn chân chính Nên không cho tao hoàn tốt Mama của con nhỏ này Cũng cảm động Bởi tấm chân tình của ta Nên cũng nhắm mắt xuôi tay Cứ như vậy Mới sinh ra con tiểu ni cô này chồng nhì ngày nay người dễ dàng hơn, muốn cùng với con gái nếu nhị còn của ta tương hợp thì không cần phải thao đầu là quà thượng nữa. Các bạn thân mến mới nói chuyện mấy câu, bất giới hòa thượng đã thấy lệnh hồ xuân hợp nhãn y lắm rồi. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi tiếp cuộc gặp gỡ này qua phần gặp truyện đêm mai cũng trên kênh VOV Giao thông FM 91BH của Đài Tiếng Nói Việt Nam vào lúc 23 giờ. Đến đây thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.